Trường 34 Lộ Diện xe đưa hai chàng thanh niên đến đấu trường Coliseo dưới lúc ánh trăng chập chững xuyên qua những khung cửa to lớn của tòa lâu đài cổ La Mã đổ sụp và đổ nát dường như từ những mắt ma dõi xuống. Hai chàng mở cửa xe bước xuống và một người dẫn đường đã chờ ở đây. Vì chỉ có người dẫn đường mới được phép cầm bước vào đấu trường. Frank đã đến đây 10 lần rồi, nhưng Anve mới tới lần đầu nên không khỏi kinh ngạc và hoa mắt trước cảnh huy nga hùng vĩ. của tòa lâu đài độc nát. Trong lúc Frank đang đứng mơ màng sau một cây cột, thì Albert đi theo người dẫn đường cầm đuốc. Người dẫn đường chỉ cho anh xem cái hang nhốt sư tử, đấu trường, những phòng riêng của các đấu sĩ và các bệ ngồi của hoàng đế Caesar. Frank đang đứng im lặng trong bóng tối nhìn theo Albert và người dẫn đường đã đi xa, thì đột nhiên anh nghe có tiếng chân người bước tới. Một lát sau, quả nhiên có một người đang lao lên các bậc thang của anh trăng chiếu lờ mờ. người đó đi tới sân thượng thì dừng lại, có vẻ như chờ đợi ai. Sự xuất hiện bất ngờ đó làm phăng phải chú ý và tự nhiên anh đứng nép vào đằng sau một cái cột để ngắm người khách lạ. người đó mặc một chiếc áo khoác rộng, tà áo vắt qua vai che một nửa mặt, một cái mũ rộng vành sụp xuống, một cái quần màu đen bó trong đôi ủng bằng da láng. dáng điệu người khách lạ có vẻ thuộc tầng lớp quý tộc. mười phút sau. Một bóng đen nữa xuất hiện, nhanh nhẹ đi tới chỗ người khách lạ. Hai người nói chuyện với nhau bằng thổ ngữ La Mã. Xin Đức Ông tha lỗi, tôi đã làm Đức Ông phải chờ lâu. Chu nhà thờ Thánh răng vừa điểm 10 giờ. Chính ta đến sớm, chứ không phải anh đến muộn. Anh đã làm xong việc đó chưa? Dạ, tôi đã đút lót cho tên cai ngục ít tiền. Như vậy là đến thứ ba sẽ có hai cuộc hành hình trong ngày khai mạc hội hóa trang ở Roma. Một phạm nhân can tội giết một vị linh mục sẽ bị xử tội bằng cách đập chết, còn phạm nhân kia sẽ bị chặt đầu. Đó là thằng Peppino đã cung cấp lương thực cho bọn chúng tôi. Mọi người tha hồ mà khoái trá, thì anh tính sao? Thưa, tôi sẽ đem hai mươi thủ hạ đến vây quanh pháp trường. Bao giờ họ dẫn phạm nhân ra chúng tôi sẽ dùng dao găm giết chết bọn lính canh và cướp Pepino mang đi? Không ổn đâu, ta sẽ có cách khác để cứu anh ta. Ta sẽ cho một viên chức cao cấp ngành tư pháp số tiền một vạn đồng để hoãn cuộc hành hình lại một năm, sau đó sẽ tìm cách cho anh ta vượt ngục. Anh nên nhớ là tiền bạc của ta có giá trị hơn những con dao găm của các anh. Bây giờ anh đến báo cho Pepino biết để anh ta khỏi lo sợ và phải kiến chuyện đấy. Tôi vô cùng đội ơn đức ông và khi nào đức ông cần đến mặc dù ở tận góc bể chân trời tôi cũng sẽ... Có người đến kia kìa, chúng ta hãy chia tay nhau. Người khách lạ nói xong, kéo áo choàng lên cho kín mặt, đi qua chỗ Frank đứng, rồi lẫn vào trong bóng tối. Người kia cũng vậy. Frank vội đi tìm Albert, và 10 phút sau, hai chàng thanh niên quay về đến khách sạn. Trong khi Albert không ngớt lời ca ngợi tòa lâu đài cổ kính, Frank không ngừng nghĩ tới người khách lạ. Mặc dù không nhìn được mặt, nhưng nghe giọng nói đanh thép, đượm vẻ châm biếm, anh đoán chắc người đó không phải ai khác ngoài thủy thủ Simpan. Chủ nhân tòa lâu đài ngầm bí mật. Suốt đêm, anh chằn chọc không ngủ. Ngày hôm sau, hai thanh niên nhận được giấy mời đi xem một vợ nhạc kịch nổi tiếng do những diễn viên ưu tú của Nhạc viện Thành phố Thụ Vai. Từ ngày tới Roma, hai chẳng chưa quen được với một người phụ nữ nào nhất là An Vừa đẹp trai, ăn mặc lịch sự, đang mong được lọt vào cặp mắt xanh của một giai nhân nào đó để trưng diện trong những ngày hội hóa trang. buổi tối Hai chàng tới nhạc viện, ngồi trong lô dành cho những nhà quý tộc. Albert cầm ống nhòm, tìm những người đẹp của thủ đô Ý. Nhưng người nào cũng bận nói chuyện riêng, không một ai để ý đến anh. Sau màn thứ nhất, Phăng thấy cửa lô phía trước mở ra và một thiếu nữ trẻ đẹp đi vào. Anh nhận ra là một nữ ba tước người Ý mà anh đã quen biết ở Paris. Ồ, nàng có bộ tóc đẹp quá. bè thốt lên, quen cậu đấy à? Có thân lắm không? Khá thân Nếu cậu muốn Hết màn này Mình sẽ đưa cậu đến giới thiệu Màn vừa hạ Anbe đã vuốt tóc Nắn lại cà vạt Và cổ áo Theo Frank đến lô Của nữ ba tước Phăng giới thiệu Anbe Là người bạn thân nhất của anh Nữ ba tước mời hai anh thanh niên Ngồi ở hai ghế phía sau quần trống Anbe nói chuyện về Paris Và trong lúc anh đang trộn Tài hùng biện Thì Frank cầm ống nhòm nhìn xung quanh Ở các chỗ ngồi của nữ ba tước ba hàng ghế, anh trông thấy một thiếu nữ tuyệt đẹp ăn mặc kiểu Hy Lạp. Phía sau nàng có một người đàn ông ngồi trong bóng tối nên anh nom không rõ mặt. Phăng nhận thấy tất cả mọi người, kể cả giới phụ nữ đều chăm chú nhìn cô thiếu nữ Hy Lạp và trầm trồ khen ngợi. Phăng vội ngắt câu chuyện của An Bè, hỏi nữ báo tước có quen nàng không? Cô ấy đẹp như một nàng tiên, nữ báo tước mỉm cười nói. Tôi chỉ biết cô ấy mới đến đây, từ đầu màn kịch này, cùng đi với một người đàn ông ngồi đằng sau. Nói xong, nữ bao tước quay lại nói chuyện với An còn Frank mắt không rời cô gái Hy Lạp. Anh nhận thấy cô xem biểu diễn có vẻ thích thú, thỉnh thoảng quay lại trao đổi mấy câu với người đàn ông ngồi phía sau. Nhưng ông ta vẫn ngồi trong bóng tối, không tài nào nhìn rõ mặt. Màn từ từ hạ, vở kịch kết thúc. Tất cả khán giả đứng dậy vỗ tay nhiệt liệt. Người đàn ông ngồi sau cô gái Hy Lạp đứng lên, nét mặt lộ ra trước ánh đèn. Frank giật mình nhìn, nhận ra là vị chủ nhân bí mật đã tiếp anh ở đảo Monte Cristo và cũng là người tối hôm trước đã xuất hiện ở đấu trường Colisée. Frank tái mặt và xúc động nói: "Thưa bà tước phu nhân, xin cho biết về người đàn ông ngồi phía sau cô gái Hy Lạp. Ông ta có bộ mặt xanh rớt làm tôi dùng mình." Nữ Ba tước nói: Và khi đã nhìn thấy thì không sao quên được. Trông như một cái bóng ma trong cuốn truyện của Byron. Tôi cũng muốn biết ông ta là ai. Nói xong Frank đứng dậy định đi. Nữ bắt tước giữ tay anh ta lại nói. Không được đâu. có phải đưa tôi về nhà. Tôi thấy dần dợn thế nào ấy. Frank phải giã an Albert để đưa nữ bắt tước ra xe. Anh nhận thấy nữ bắt tước ngồi trong xe. Mà vẫn còn run làm anh phải bật cười. Này cậu Frank. Cậu chớ cười tôi là nhát gan, thu thật với cậu là từ lúc nhìn thấy ông ta, tôi cứ phát sốt lên. Cậu phải hứa với tôi là không tìm gặp ông ta và chớ có giới thiệu với tôi. Tôi đến chết vì sợ hãi mất. Sau khi đưa nửa bát tước về nhà, Phang quay về khách sạn, thấy An Bè đang mặc áo ngủ nằm dài hút thuốc. Phang ạ, An Bè nói, cái bà bát tước người ý của cậu thật là kỳ quặc. Mới non thấy người đàn ông ngồi sau cô gái Hy Lạp đã sợ run lên. Tôi gặp họ ở hành lang lúc ra về, thấy người đàn ông ấy rất đẹp trai, ăn mặc lịch sự theo kiểu Pháp, nước da quá xanh, nhưng rõ ràng thuộc dòng dõi quý tộc. Cậu có nghe thấy tiếng nói của ông ta không? Tôi nghe lõm bõm mấy câu thủ ngữ La Mã có pha tiếng Hy Lạp. Thế thì đúng rồi, Frank lẩm bẩm À này, cậu có biết là chúng ta không thuê được xe không? Cần quái gì? Tôi vừa nghĩ ra một kế kỳ diệu. Nếu không thuê được xe ngựa, chúng mình sẽ thuê một cỗ xe bò, một đôi bò kéo và sẽ cải trang thành hai nông dân Ý. Còn nữ bá tước sẽ mặc một bộ quần áo của cô thợ gặt, sẽ tạo ra một bức tranh đẹp không kém thời kỳ phục hưng, làm thiên hạ phải lác mắt. Tôi đã bảo ông Patini lo liệu cho rồi. Giữa lúc đó, cửa phòng mở và ông chủ khách sạn bước vào. Thế nào ông chủ, an bè hỏi, xe và bò đã thuê được chưa? Thưa hai ông, ông Patini hí hửng nói. Tôi còn làm vừa lòng hai ông hơn thế nữa. Các ông nên biết là báo tước Monte Cristo cũng ở trong khu chúng ta và thấy hai ông không thuê được xe. Ngài vui lòng dành cho hai ông hai chỗ ngồi trên cỗ xe của ngài và hai chỗ ngồi trên cửa sổ trong tòa biệt thự Propoli của ngài. Frank và Albert nhìn nhau kinh ngạc. Nhưng chúng tôi có quen biết báo tước Monte Cristo đâu. Albert bảo ông Patini. Ông ta là người thế nào? Tôi chỉ biết ngài bá tước là một nhà đại quý tộc. ở đâu không rõ, và giàu có như mỏ vàng. Giữa lúc hai chàng thanh niên đang chúa mắt nhìn nhau kinh ngạc, thì có tiếng gõ cửa. Một người đầy tớ mặc một bộ quần áo lịch sự, bước vào phòng nói, Tôi được báo tước Monte Cristo phái đến, báo cho Ngài Nam tước Frank Depigny và Ngài Thử tước Albert de Moxep biết, là ngày mai, Ngài báo tước sẽ lấy tư cách là người hàng xóm, đến thăm hai ngài, và đề nghị hai ngài vui lòng định giờ gặp mặt. nói xong người đầy tớ trao cho mỗi người một tấm danh thiếp Frank nói anh về thư với bá tước chúng tôi sẽ rất hân hạnh được đến thăm ngài trước với tư cách là những người đội ơn ngài khi người đầy tớ đã đi khỏi albe bảo franc bão tước monte cristo quả là một người lịch thiệp nhưng tôi chỉ tiếc cỗ xe bò và bộ quần áo nông dân ý những cái đó không giá trị bằng cửa sổ của tòa lâu đài europoli Frank nói và nghĩ tới câu chuyện mà anh đã nghe lỏm được ở đấu trường Colisée giữa hai người lạ mặt đêm hôm đó hình bóng hai người lạ mặt cứ luẩn quẩn trong đầu óc Phăng anh nóng ruột chờ đến sáng để xem kết quả ra sao tám giờ sáng hôm sau Phăng thức giấc cho gọi ông chủ khách sạn tới hỏi ông Patini có phải ngày hôm nay có hai cuộc hành hình không dạ tôi có được xem bản ít thị ở các đầu phố theo lệnh toán Roma hai phạm nhân sẽ bị đem ra hành hình ở quảng trường Popolo, một đứa tên là Andrea Rugolo can tội giết linh mục Tecchini và đứa kia tên là Peppino can tội thông đồng với tên tướng cướp Luigi Vampa. Tên thứ nhất sẽ bị đập chết, tên thứ hai sẽ bị chặt đầu. đúng như câu chuyện giữa hai người lạ mặt ở đấu trường Colisée và Frank đoán chắc người mặc áo choàng là thủy thủ Simbad, con người kia là tên tướng cướp nội danh Vampa. Đến 9 giờ, Annebe đã mặc chỉnh tề đến phòng phỏng. Hai chàng thanh niên dụ nhau tới lâu đài Ropoli để ra mắt báo tước Monte Cristo. Một người đầy tớ ra dẫn hai chàng vào một phòng khách trang hoàng lộng lẫy theo kiểu thổ nhĩ kỳ và mời hai chàng ngồi chờ. Frank và Annebe ngắm nghĩa những đồ đạc rất quý giá bày trong phòng thì có tiếng cửa mở và chủ nhân xuất hiện. Annebe tiến lên chào. còn Frang thì đứng sững nhưng bị đóng đinh tại chỗ. người mới đi vào phòng không phải ai xa lạ, chính là người mặc áo choàng ở đấu trường Colisée, người đàn ông lạ mặt ở nhạc viện và vị chủ nhân bí mật ở đảo Cristo chương 35. Án hình Madolata. Thưa hai ông, bà Tước Monte Cristo đi vào nói. Tôi đã tính đến thăm hai ông, không ngờ lại được hai ông quá bộ đến trước, thật rất hân hạnh cho tôi. Thưa ngài Bá tước, Bè vội vàng đáp. Anh Phăng và tôi xin chân thành ngỏ lời cảm ơn ngài đã có lòng tốt đưa chúng tôi ra khỏi chỗ bế tắc. Và nếu không nhờ sự tận tình của ngài, Chúng tôi buộc phải nghĩ ra một kiểu xe quái gở. Trời ơi thế à? Bà Tước Monte Cristo mời hai chàng ngồi và nói. Đó là chỉ tại chủ khách sạn kém thông minh, không cho tôi biết sớm. Vì một người sống độc thân như tôi, lúc nào cũng mong được giúp đỡ người khác. Và đây cũng là dịp tốt để tôi được hân hạnh làm quen với hai ông. Hai chàng thanh niên nghiêng mình chào. Frank từ nãy vẫn chưa nói được một câu. Vì anh thấy bà Tước không có vẻ gì nhận ra anh. nên anh đành phải giữ thái độ kín đáo và tự chủ. Anh bèn lái câu chuyện sang vấn đề khác, anh nói. Thưa bà Tước, ngài dành cho chúng tôi hai chỗ trên cỗ xe của ngài để xem hội hóa trang, nhưng còn hai chỗ trước cửa sổ của ngài để làm để xem gì ạ. À, có gì đâu. Bà Tước nói có vẻ lơ đáng. Lâu đài của tôi trông ra quảng trường Popolo và nghe đâu hôm nay có một cuộc hành hình thì phải. Hình như tôi đã bảo người quản gia của tôi phải chuẩn bị chu đáo để đón tiếp hai ông. Nói xong. Bà Tức kéo chuông và một người chạc năm chục tuổi mở cửa vào. Người này giống hệt người đã đưa chàng vào ra mắt chủ nhân bí mật của lâu đài ngầm. Lão ta cũng không tỏ một vẻ gì là nhận ra chàng cả, nên chàng yên trí điều đó đã được bố trí từ trước. Ông Bectisio, bà tước nói, ông đã chuẩn bị xong chưa và có nắm được chương trình cuộc hành hình không? Dạ, tôi sẽ đi hỏi ngay bây giờ. Cái đó chả cần thiết, Frank nói. Ông chủ khách sạn đã cho chúng tôi biết trước rồi. Nếu vậy, ông có thể rút lui." Bà Tước bảo. Lão quản gia cúi chào rồi đi ra. Frank nói, "Thưa bà Tước, ngài có vẻ thích xem những cảnh rùng rợn. Tôi có ba thứ tình cảm." Bà Tước lạnh lùng đáp, "Một là sự ghê tởm, hai là sự vô tình và ba là tính hiếu kỳ." "Hiếu kỳ?" Frank thốt lên, "Ôi Một danh từ khủng khiếp. Phải, trên đời này người nào cũng chú trọng đến cái chết. Tại sao lại không hiếu kỳ muốn biết linh hồn thoát khỏi xác chết như thế nào? Và con người bất cứ ở đâu, ở địa vị nào, cũng chịu đựng quá trình đi từ thực tại đến hư vô ra sao? Và tôi cho rằng càng nhìn thấy nhiều người chết, người ta càng thấy cái chết là dễ dàng. Như vậy là theo ý tôi, cái chết là một cực hình, nhưng chưa chắc đã là một sự đèn tội. Thưa ba tước, Tôi không hiểu ngài định nói gì. Giữa lúc đó, một người đầy tớ vào báo bữa ăn đã dọn xong. Bữa ăn rất thịnh soạn. Franck thỉnh thoảng lại liếc nhìn An Bè để xem thái độ của bạn ra sao, nhưng vẫn thấy bạn rất hồn nhiên, dường như không để ý đến những câu chuyện của chủ nhân. Còn bà tước Monte Cristo thì không hề đụng tới các món ăn, mà chỉ ngồi đó để làm tròn nhiệm vụ. Người mời khách. Ăn uống xong, Franck rút đồng hồ ra nói. Xin lỗi ngài bá Tước cho chúng tôi được đi hóa trang. Các ông không cần phải quan tâm đến điều đó. Tôi đã cho chuẩn bị hai bộ đồ hóa trang cho hai ông rồi. Xem hành hình xong, thay quần áo cũng vừa. Xin hai ông chờ cho một lát. Tôi cần đi gặp người nhà có việc riêng. Lát sau sẽ trở lại. Mời hai ông hút xì gà. Khi ba Tước vừa đi khỏi, Frank đột nhiên hỏi An Bè. Thế nào? Cậu thấy ba Tước ra sao? Một con người lịch thiệp đáng bến. Có nhiều kinh nghiệm trong cuộc sống, có nhiều hiểu biết, và cũng như British, ông ta tôn thờ chủ nghĩa khắc kỷ thì phải. Nhưng cậu có nhìn thấy báo tước nhìn cậu một cách kỳ quặc không? Albe có vẻ nghĩ ngợi rồi thở dài. Thế à? Vừa lúc đó Bá tước đi vào, nói. Xin mời hai ông ra xem cuộc hành hình. Hai chàng thanh niên liền đi theo Bá tước tới một phòng có hai cửa sổ nhìn xuống quảng trường Popolo. Lần đầu tiên trông thấy một cái máy chém kiệu ý. Hai anh thanh niên thấy lạnh gáy và mồ hôi toát ra. Các phạm nhân đã được đưa đến từ tối hôm trước, được giam trong một nhà thờ nhỏ, cửa có chấn song sắt, và được hai vị linh mục đến rửa tội. Có hai hàng rào lính gác từ cửa nhà thờ đến cái máy chém. Công chúng ngồi xung quanh làm thành một vòng tròn rộng vào khoảng 100 bước. Cả những phụ nữ bế con cũng đến xem. Trên sân thượng của nhà thờ có bố trí một lễ đài dành cho các vị quan khách. quang cảnh vô cùng ồn ào huyên náo với tiếng nói tiếng cười tiếng hò hét vang dậy khắp nơi đột nhiên những tiếng ồn ào im bặt cửa nhà thờ mở ra một đoàn người khổ hạnh mặc bao trùm gai trùm kín người chỉ để hở đôi mắt tay cầm những ngọn nến thắp sáng từ trong nhà thờ đi ra sau cùng là một người cao lớn chỉ mặc có cái quần cọc, đeo một con dao bầu và vác trên vai một cái vồ rất nặng đó là tên đao phụ Phía sau tên đạo phủ là hai phạm nhân. Có hai vị linh mục đi kèm. Cả hai phạm nhân đều không bị bịt mắt. Peppino đi có vẻ vững chân, còn Andre phải dựa vào vai vị linh mục. Cả hai thỉnh thoảng lại hôn vào cây thánh giá trong tay các vị linh mục. Frank run lập cập nhìn Albert đang mặt cắt không còn hột máu. Riêng bà tước Monte Cristo vẫn thấy thản nhiên như thường. Tuy nhiên, nếu nhìn kỹ, Thấy nét mặt bá tước như căng ra, Đôi môi mím chặt thể hiện sự quyết tâm Ánh mắt rất cương nghị Pepino là một thanh niên đẹp trai Và khoảng 25 tuổi Có nước da rám nắng Và đôi mắt phóng đáng Còn Andre thì béo lùn Có bộ mặt ti tiện Và độc ác râu ria xồm soảng Vừa lúc Pepino bước tới cái máy chém Có một người rẽ đám đông đi vào Đưa cho người cầm đầu đoàn người khổ hạnh Một tờ giấy gấp tư Người trưởng đoàn cầm giấy đọc, rồi rơi lên nói. Nhờ lượng Chúa và Đức Giáo Hoàng, một trong hai phạm nhân được giảm tội. Được giảm tội, công chúng gieo lên. Peppino được giảm tội chết chém. Giảm tội cho Peppino. André hét to như điên dại. Sao không giảm cho tôi nữa? Nó phải cùng chết với tôi chứ. Tôi không muốn chết một mình. Tôi không tán thành đâu. Hắn lăn lộn điên cuồng, riêng xiết, muốn giết đứt dây chói. tên đao phủ ra lệnh cho hai tên giúp việc giữ chặt lấy tay chân phạm nhân nó nói gì thế Frank không biết tiếng la mã nên không hiểu andré nói gì phải hỏi monte cristo các ông hãy xem đấy bà tức nắm tay hai thanh niên nói một con người không cưỡng lại số phận sẵn sàng bước tới đoạn đầu đài không một lời ca thán không một hành động phản kháng đón chờ cái chết một cách cam chịu vì có một sức mạnh thúc đẩy anh ta các ông có hiểu tại sao không Vì hắn ta biết là có một người nữa cùng chết với mình, cùng chia sẻ nỗi đau khổ với mình. Hãy đem hai con bò đến lò sát sinh, lòng cách nào nói cho một con biết bạn nó không bị làm thịt, nó sẽ kêu giống lên về mừng cho bạn. Nhưng con người, con người mà Chúa đã bảo phải thương yêu nhau thì lại sẽ nổi khủng lên, sẽ cắn xé người kia đến chết, chứ không muốn để cho người kia sống sót. Ôi con người, con người, toàn là lũ. xói lang cả nói xong bá tước cười phá lên một tiếng cười rùng rợn của một người như đã phải chạy qua cảnh đau thương ghê gớm hai tên giúp việc Sốc nách ăn kéo tới đoạn đầu đài giữa những tiếng la hét điên cuồng của đám người xem mặc cho phạm nhân dãy giụa kêu la chửi bới hai tên giúp việc buộc hắn phải quỳ xuống tên đau phủ vội chạy tới giơ cao chiếc vồ sắt lên giáng mạnh xuống thái dương phạm nhân hắn ngã chúi Mặt úp xuống đất, dãy ruộng một cái, rồi nằm thẳng cẳng. Tên đào phủ rút con dao bầu ở thắt lưng ra, cắm phập vào họng phạm nhân. Những tia máu phọt ra tung tóe. Frank ngạ người trên ghế, gần như ngất đi, còn Albert nhắm nghiền hai mắt lại, tay bám vào tấm màn cửa. Bà Tức Mông Cristo đứng không nhúc nhích, như kẻ thắng trận. Chương 36 Hội hóa trang thành Roma. Lúc Frang đã hoàn hồn, anh thấy bè mặt tái mét đang uống một cốc nước đầy, còn Bá Tước đang điềm nhiên nhìn bộ quần áo hóa trang. Frang nhìn xuống quảng trường, cảnh tượng rùng rợn không còn nữa và đám dân chúng đang cười nói oang oang. Giữa lúc chuông nhà thờ đổ hồi báo hiệu Hội hóa trang khai mạc, Frang nói với Bá Tước. tôi tưởng như mình vừa qua một cơn ác mộng pepino ra sao anh chàng hồn nhiên đó đã nhân lúc mọi người chăm chú nhìn người bạn xấu số, số chuồn thẳng quên cả cảm ơn vị linh mục sửa tội cho mình tất nhiên con người là con vật rất tệ bạc và rất ích kỷ nhưng thôi các ông đóng bộ vào đi chứ hai anh thanh niên vội đi mặc quần áo hóa trang của báo tước cho mượn và đeo hai mặt nạ chóng bạch như nước da của hai chàng ba người đi xuống trèo lên một chiếc Xe hoa đang chờ ở cửa, cỗ xe đi giữa đám người ăn mặc đủ kiểu, đeo mặt nạ, đứng đông đặc ở quảng trường, hoặc ngồi trên những cỗ xe đầy hoa lá, ném vào mặt nhau những nắm hoa, những băng giấy đủ màu sắc và những bó hoa tươi đẹp. Tất cả những con người đó cười nói như điên loạn và hai anh thanh niên có cảm giác là đang được dẫn tới một cảnh hoan lạc say sưa và huyền ảo. Một lát sau, hai anh đã quên hết cảnh rùng rợn vừa qua. và hăng hái lao mình vào cuộc giao tranh giữa những người không thấy mặt nhau và cũng không ai được quyền giận. Anbea đứng thẳng người bốc những nắm hoa và kẹo ném vào những người ngồi trong xe bên cạnh. trong khi hai chàng thanh niên đang vui đùa thỏa thích, thì bà tước mùng từ Tư Crisô vẫn ngồi thản nhiên, không tỏ vẻ gì xúc động trước cảnh tưng bừng náo nhiệt ấy. Trên những dãy phố xung quanh quảng trường, những tòa nhà cổ kính có những bao lơn và cửa sổ phụ kín thẳng và màn cửa. Các màu sạc sỡ, chen trúc, hàng nghìn hàng vạn khách nước ngoài, các nhà quyền quý. Các vị phu nhân, các tiểu thư kiểu diễm sang trọng, cúi dạp mình trên bao lơn, ném hoa và kẹo như mưa xuống những cỗ xe hoa và những người hóa trang đeo mặt nạ, hoặc những người đội những đầu súc vật kỳ quái ngộ nghĩnh. Xe đi qua quảng trường, được hai vòng thì bá tước bảo dừng xe lại trước tòa lâu đài Oropoli, rồi cáo lỗi, xin từ biệt hai chàng thanh niên. Bà thức thoải thác về nhà có việc riêng và xin nhường quyền sử dụng cỗ xe hoa cho hai người suốt ngày hôm đó. Cỗ xe lại tiếp tục lao vào đám đông. Khi gần tới lâu đài ở Venice, họ gặp một cỗ xe có những người phụ nữ trẻ và đẹp, quần áo may theo kiểu những cô thợ gặt ý mà hai chàng đã chạm chán hai ba lần rồi. Vô tình, chiếc mặt nạ của Albert rơi xuống. Ngay lúc đó một thiếu nữ rất đẹp ngồi trong xe ném cho chàng một bó hoa tím. Albert cũng cầm một bó hoa ném trả lại. nhưng cỗ xe đã vượt qua anh ngây ngất trước vẻ đẹp và cử chỉ thân thiện của thiếu nữ và cầm lấy bó hoa tím cài trên ngực một lát sau cỗ xe của người đẹp lại đi qua và lúc nhìn thấy bó hoa tím của mình tặng nằm trên ngực an bè cô thiếu nữ vỗ tay cười hớn hở thấy thế Frank bèn lên tiếng an bè khá lắm có nhiều triển vọng đấy nhưng ác nỗi cỗ xe lại đi mất và suốt cả ngày hôm đó không thấy nó xuất hiện nữa buổi tối ăn uống xong hai chàng đi xem kịch ở nhạc viện để mong được gặp người đẹp vì anh bè đoán là nàng thuộc dòng dõi quý tộc thế nào cũng có mặt ở buổi diễn nhưng trái với dự đoán người đẹp không có mặt trong buổi kịch sáng hôm sau một người đầy tớ của monte cristo đến báo cho hai chàng thanh niên biết là bà tức bận và vui lòng để hai chàng tiếp tục dùng cỗ xe khi tiếng chuông báo hiệu giờ diễu hành đã tới hai chàng lên xe và An be có dụng ý cài lên ngực bông hoa tím của người đẹp tặng. Quả nhiên, đi được hai vòng thì gặp cỗ xe của những thôn nữ, và người đẹp lại ném cho An be một bó hoa khác. An be vội lấy bông mới, thay vào bông hoa trước đã bắt đầu tàn. Ngày hôm đó, cảnh tượng lại càng tưng bừng vui vẻ và náo nhiệt hơn hôm trước. Mỗi lần gặp thiếu nữ, những tình cảm thầm kín lại bùng cháy trong lòng An be. Tối hôm đó, trở về khách sạn, chàng thấy vô cùng sung sướng, vì lúc gặp nhau lần cuối cùng, Nàng đã gỡ mặt nạ ra Làm chàng phải ngây ngất Albert quyết định viết cho người đẹp một bức thư Sáng hôm sau anh yêu cầu Frank Để anh được dùng xe một mình Frank không muốn làm cản trở mối tình Vừa chiếm nợ trong lòng bạn Nên vui lòng chiều ý Riêng Frank cũng thấy cuộc gặp gỡ đó rất thú vị Tối hôm ấy Albert bước vào phòng Mặt mày hớn hở rơi cho Frank Một mảnh giấy nói Nàng đã trả lời Cậu hãy đọc xem này Nghe giọng nói khác thường của bạn Frank cầm mảnh giấy đọc. Đúng bảy giờ tối thứ ba này, anh hãy tới sân trước nhà thờ San Giacomo. Một cô gái quê sẽ dẫn đi. Anh nhớ cầm một cây nến và buộc một dạy lụa hồng trên vai để làm ám hiệu. Từ giờ cho tới khi đó, anh không được gặp em nữa. Tối mật. Thú vị lắm, nhưng cậu phải đẹp phòng mới được. Chả có gì đáng lo ngại, cô nàng vừa đẹp lại vừa ngoan. Tôi thú thật với cậu, tôi đang ngây ngất vì tình. thôi mặc cho số phận tôi đang lo sẽ phải ở lại florence một mình đây ngày thứ ba là ngày cuối cùng đồng thời cũng là ngày trọng thể nhất của hội hóa trang từ hai giờ chiều hai chàng thanh niên đi theo đoạn xe hoa nối đuôi nhau quanh quảng trường chật ních xe và người tạo nên một cảnh tượng vô cùng đẹp mắt và huyên náo làm cho người dân nước ý lấy làm kiêu hãnh về ngày hội của họ càng về chiều bầu không khí càng rộn ràng sôi nổi khắp nơi tiếng pháo ẩm vang Tiếng vỗ tay, tiếng cười nói vui vẻ, tiếng hò hét làm rung chuyển cả một góc trời. Những cỗ xe chạy ầm ầm trên các nẻo đường từ bốn phương trời đổ tới. Lúc trời sẩm tối, trò chơi đốt nến bắt đầu. Mỗi người đốt một ngọn nến cầm tay và thi nhau làm tắt nến của người khác và châm lại nến của mình nếu bị tắt. Hàng chục vạn ngọn lửa lập lòe tự hồ những con ma chơi lao vào một cuộc giao tranh điên cuồng hỗn loạn. An Be xem đồng hồ thấy đã chỉ đúng 7 giờ. cỗ xe đưa hai anh thanh niên Đến trước nhà thờ xanh Giacomo Albert xuống xe Bước lên bậc tam cấp Frank nhìn theo bạn Thêm một cô gái ăn mặc giống hệt Người đã tặng bó hoa tím Tiến lại gần Albert Cầm lấy cây nến của anh Hai người trao đổi với nhau mấy câu Rồi khoác tay nhau Đi lẫn vào đám đông Và biến mất Tiếng chuông nhà thờ ngân vang, Tất cả những ánh lửa Đều tắt ngấm Cùng với những tiếng ồn ào huyên náo. Cảnh vật chìm trong bóng tối hội hóa trang kết thúc